Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm hiệp hệ thống. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tập 165 truyện xuyên không ngược về thời minh. Hòa Thư Quan nằm trên ván gỗ, cười khan nói: "Huyền thái gia, bản quan cũng là vì dân chúng địa phương triều đình luật pháp thôi." Có điều làm liên lụy đến đại nhân ngài, bản quan trong lòng thực bất an. Nam trong nhà vất độc suy nghĩ thật rất lâu, đã nghĩ ra được biện pháp "Có lẽ có thể giúp đại nhân ngày biến nguy thành an rồi. Đại nhân có đồng ý ngài ta nói không?" Kiều Chí Huệ Nguyên nghe lập tức tinh thần chấn động, giống như có bóng từ trong ghế nhảy lên, vui vẻ ra mặt mà nói, "Được được được. Đó là đương nhiên, cấp binh hòa đại nhân, à, mau, mau mang hòa đại nhân đến thư phòng của bổn huyện, dâng trà, mau dâng trà." Phan Chí Châu ngây ra như vũng ngồi ở trên ghế, đã gần được canh giờ không có nói chuyện. Quan viên lớn nhỏ trong huyện Bá Châu tụ tập dưới một mái nhà, tất cả đều không nói một lời. Kiều Chí Huện rõ ràng đây giống như là không có việc gì, nhìn xung quanh, nhìn xung quanh cũng nhìn, liền trong lòng tức giận. Kỳ thật Kiều Chí Huện lại muốn làm ra một bộ mặt bi phẫn yêu thương, để tranh thủ chúng quan viên thông cảm. Chỉ tiếc thịt béo trên mặt gã thực sự nhiều lắm, khi gật đầu nói dạ dạ dạ, thịt béo trên má và cằm đồng loạt run run, nhìn thì rất có thành ý. Nếu như làm ra vẻ mặt bi phẫn, độ khó thật sự quá lớn. Cằm mắt kia từng đến độ hơi biến dạng rồi. Thiên Béo Trại Mãn Gã vẫn là giữ cổ lấy, không có chút thay đổi. Giang Bần phẫn nộ ngồi trên ghế bên cạnh Phan Tri Châu, trên cổ quấn khăn thương tích, cánh tay treo lên, một chân nẹp cặp, cũng không biết bị thương nặng bao nhiêu, chỉ là giọng y đổ vang rồi, thanh âm chấn động mái nhà, y lặp lại những lời Phan Tri Châu đã nghe 800 lần, nước bọt bay tứ tung. Bọn nghe chi châu đại nhân đặn dò, mà tướng tập hợp đủ 3000 quân mã, vội tiến Tân Tràng trong nấm cỏ bách, dẫn mấy chục tân binh nhanh như điện chớp gió thổi dẫn đầu xông vào Tân Tràng. Một đám điều dân ư, người nhiều hơn nữa bọn họ dám chống đối quan binh à? Nhớ ngày đó ở dịch trạm Kê Minh, bản tướng quân dẫn 2300 quân tốt chống chọi được với 3000 quân tiếp kỵ tiến công. Đây cũng không phải là nói quá, bây giờ ủy quốc công gia có thể vì bốn tướng làm chứng. Ừ ngực, ừ ngực, Giang văn nắm ấm trà lên liền tu một hớp lớn, quẹt quẹt mồm nói: Ta nói với các ngươi, bản tướng quân đơn nào đi gặp thật đúng là đem bọn họ trấn trụ, mắt thấy Tang Anh Đoán Trương Công Công đi ra, liền không một ai dám tiến lên, nhưng ngay bất tên nào không có đồ ốc bỗng nhiên ném cục gạch làm lệch mũ giáp của bản tướng quân. Cuộc chiến này người đánh chính là một khí thế, có khí thế chó cũng đổi thành hổ. Không khí thế, Thiên quân Vạn Mã liền tùy ý chém giết, chớ coi thường viên gạch này, đám bảo dân lập tức rầm rĩ đứng lên, bảo vệ Trương Công Công qua chậm hơn đúng không? Ta không thể nhận biết giống bọn họ được, nặng nhẽ cấp bách còn phân không rõ sao? Thấy tình thế không ổn bồn tướng liền dẫn theo dân công công phi ngựa chạy trốn. Tiến sĩ bà ngoại nhăn nó chứ, ta chỗ nào biết dân chúng Ba Châu mỗi người một ngựa, người của ta vừa mới lần lội đường đến lại bọn mình trở hai người có thể trốn thoát bọn họ sao. Ôi bản tướng quân thật thê thảm, các người nhìn xem đâu, tay thằng này, tay thằng ta này, chân thằng đây, hừ uhm, đau chết ta mất. Phan Chí Châu cười gượng hai tiếng nói, phong thái dân chúng Ba Châu luôn luôn dũng mãnh, hơn nữa đám dân chúng phấn đến tinh thông thuật cưỡi ngựa võ công, rằng lại nhân xuất giột cứu người, thân lâm trốn địch. Rõ ràng nhân chịu khổ, ngươi đâu, mau đỡ rằng lại nhân hồi phục dưỡng thương nghỉ ngơi. Ai, ta còn chưa nói xong, những đứa dân này cũng không biết Trương Công Công có thâm kiều đại hận gì, đối với bọn ta không đầu không biết liền kéo lấy Trương Công Công mới tên thuế lại để đập, bọn họ vốn là không dám động đến ta. Bà tứ quan liều mình bảo vệ Trương Công Công trong giận bọn họ mới bị đánh thành ra bộ dạng này. Lúc ta ngất đi, nhìn thấy quan gia của Trương Công Công, cái tên hàn bính đó bị một cú bổ đôi đầu, máu tươi óc não đổ sắc màu. Đáng tiếc bốn tướng thân mình còn lo không xong. Ôi, rồng bơi nước càn bị tôm đùa giỡn à. Hồ Súng Đồng Bằng bị chó khinh nha. Giang Mân Lạp Nhai nói không ngừng, bị hai tên nhà sai cưỡng ép đỡ ra ngoài, rắc cửa mà hắn còn cố gân cổ hô, chuyện này vẫn chưa xong. Tri Châu đại nhân, đợi bốn tướng dưỡng thương xong, tất nhiên định sẽ đòi lại trận này, ai không có ngai thất thế, đợi khi lấy lại khí thế, sẽ có ngày rồng gặp nước, tằm muốn nước trừng giang chảy ngược, ta muốn móng nhuộm lửa bầu trời, ai ta không nói xong đâu. Francis châu chán ghét nhíu mày quát, đóng cửa lớn lại. Ầm, um, cửa phòng đóng khép, Francis châu nhìn các phụ trấn quan viên bá châu yên vị trái phải, suy sụp ngồi xuống nói: "À, chư vị, tình hình cơ bản là như vậy, trong lúc hỗn loạn, ai ai cũng động thủ, cũng trà không rõ, nhóm dân bảo loạn đánh người trước công công tứ chi tàn hết, hoàn toàn không nhận diện được, sau đó lập tức giải tán. Muốn tìm hung thủ cũng tìm không được. Các người xem, nên phải làm thế nào mới được?" Bá Châu đồng tri Quế Đàn lại nói: "Phản đại nhân. Dận chúng Bá Châu biến loạn, đánh chết thái giám trấn thủ, chuyện này không thể che giấu được, nhất định phải bẩm báo triều đình. Huống chi Ủy cục công đang ở Bá Châu, việc này sớm đã nghe qua rồi, khi hắn hồi kinh Lật Chỉ tất nhiên sẽ nhắc việc này với hoàng thượng. Trừ cục công người đã chết rồi, đại nhân ngài phải nghĩ ra biện pháp hay, nếu không đám nhiễu loạn này ai cũng đảm đương không nổi." Chúng quan viên rất đồng tình, liên tục gật đầu đồng ý, Thông phán Tề Long Vũ nói: Theo hạ quan điều tra, nguyên nhân sự tình gây ra trước công cung Trừng trị Thôi quan Hoa Ngọc Cố An tham lam trái pháp luật. Cố An huyện Trư Dinh Mộc Kính tụ tập chúng sinh đi gây rối, lúc này mức thu hút rất nhiều điều dân. Đến nỗi tình thế không thể vãn hồi, hạ quan cho rằng ứng với lắm người Mộc Kính hỏi tội, dưới có thể trấn dân chúng, trên cũng có một lời giải thích với triều đình. Cố An huyện lệnh kiêu ngứu trên miệng nói: "Ê khó hà khó hà, Tri Châu đại nhân, chứ vì đồng liêu, Thôi quan Hoa Ngọc kia lại vẫn chưa chết, hiện giờ đang ở nhà dưỡng thương." Nghe nói Trương Công công ở Cố án siêu cao thuế nặng, Trần Túc ép dân chúng chuyển y sớm cấp tuần sát ngự sử lên Điều Trần. Sau khi việc này phát sinh, y lại vượt cấp cho ngự sử đại trình báo Điều Trần. Nếu Triều đình thật muốn nghiêm khắc truy tra xuống dưới thì Cố án huyện Trương Mun Sinh vì sao gây rối thì chân tướng sẽ rõ ràng ngay. Đến lúc đó chỉ sợ ta và ngươi đều phải chịu liên lụy. Chúng quan viên vừa nghe lập tức trên mặt biến sắc, những quan này thì trả qua ai có cái mông sạch sẽ cả. Bẩm báo Triều đình nói các tú tài Cố án gây rối, lý do này nói thông được sao? Cato ta vì sao tập trung gây rối, dám dưới sự bảo vệ của quan binh tập kích thái giám trấn thủ, đánh chết y và toàn bộ tùy tùng. Vốn quan viên trên dưới bá châu nếu là số đông cùng nói một lời, việc này có thể lờ dối được, nhưng mà thôi quan hoa ngọc cố an còn sống, hơn nữa vượt cấp kiện lên cấp trên, đều chân đều chưa đưa đến ngự sử đài rồi, chuyện này con giấu giếm được sao, nếu chẳng may triều đình truy ra mà xuống giấy. Trong phòng khách lập tức yên tĩnh, không khí ức chế kéo dài hồi lâu. Tô quan bá châu Tôn Đình thật cẩn thận nói. Ê, hơn nữa ạ. Hơn nữa một tú tài bị tứ yêu tăng sát hại tính mệnh, là uy quốc công gia giải tội trần oan cho y. Y là quen biết quốc công gia, có cái mối quan hệ này, chớ nói y một tú tài nhỏ nhỏ đảm đương công đồi trách nhiệm dân biến cô an. Cho dù có thể thì sợ cũng không dễ dàng đem tội danh này cấm trên đầu y được. Y lại quả thực trực tiếp dùng chữ cấm. Dù sao quan trong sảnh này có một tính một đều có từng từng kết kết quan hệ lợi hại. Sở đế như thế nào, tốt, dân biến bá châu thỏa đáng, làm thế nào giải thích rõ ràng chuyện trấn thủ thái giám bị người sống đánh chết thành một bãi bồn lầy với triều đình địa sự tình, quan hệ tới lợi ích bản thân mỗi người, điểm mấu chốt này cũng không cần cố và che giấu. Diệp Sư gia trầm ngâm nói, Trương vị đại nhân dường như không cần lo lắng như vậy, triều đình hiện giờ hãy quản lý, cung điện Lưu Công Công, Trương Công Công là người của Lưu Công Công. Y bị loạn dân đánh chết rồi, Chu Đình phái người truy ra, 89 phần 10 chính là người của Lưu Công Công. Y sẽ tự bộc lộ xấu của mình sao? Lấy Lưu Công Công tìm không thoải mái sao? Hơn nữa mặc dù người tới có vài người Lưu Công Công, chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, một quan ở kinh thành, như ý đến hồi này có thể tra ra cái gì chứ? Đừng nói những dân chúng kia chờ chắc đã tha tin tưởng Chu Đình, hướng tới Chu Đình mà cáo trạng, cho dù là tố cáo rồi, chúng ta liên hệ tin tức trợ giúp lẫn nhau, bất kể tra ra cái gì đều đừng hong tìm ra chứng cứ rõ ràng. Giờ sao chúng ta ở đây kinh doanh nhiều năm, từ trên xuống dưới các điểm mấu chốt, tất cả quan viên gần như đều có thể nói là người đi theo chúng ta uống canh, ai ở đây không có việc gì, tiêu đình cái gì cũng cha không ra. Chỉ dựa vào lời khai của mấy tên điêu dân có thể định tội cho ai, chỉ cần chúng ta nói người đó là bạo dân nhất đảng cũng đủ để trị tội coi ích rồi. Lời ý nói tự nhiên là không ai dám tin. Phan Chí Châu mặt dài vẻ lo lắng nói, "Không không không, không đơn giản như vậy đâu, đường đường trấn thủ thái dám bị loạn dân đánh chết, chuyện này không cách nào dàn xếp ồn thỏa." Mà kẻ ngươi tới có phải là người của Lưu Công Công hay không? Dù sao cũng phải giải thích với Triều đình chứ. Nó là vì bạo dân chống nộp thuế, đánh chết trấn thủ, vậy Triều đình tất triệu tập đại quân càn quét Bá Châu. Chư vị, lần càn quét này lại không phải là sơn tặc mà là dân chúng, hơn nữa trong đó còn có tú tài bản xứ, chư sinh và các đại lượng phú thân. Nếu bốn phía tiêu diệt, biến Bá Châu tổn tức nặng nề, ta và các ngươi còn làm qua nơi đây sao được? Nếu cái khởi dân chúng biến loại quy mô lớn, ta và ngươi đều một phương chăn đuôi. Chế độ triều đình phải thành con người còn. Thành văng, nhân văng, dám cả nả bỏ thành mà chạy tất phán trảm tử tử, nếu làm cho chiến tranh nổ lên bốn phía, chúng ta sợ ngay cả mạng cũng không còn giữ được. Phan Tri Châu u ám đưa tầm mắt nhìn qua nói, đang ngồi tại đây không có người ngoài, chúng ta chấu chấu cùng chết một sợi thừng, chạy không được, ta cũng nhảy nhót không dứt, Lã Phú liền nói thẳng vậy, cho dù chúng ta muốn đem toàn bộ tội đổ lên đầu dân chúng đi cả dân quốc công và hoa thái quan còn đó cũng không thể lừa dối. Nếu như nói không phải trách nhiệm của dân chúng vậy là trách nhiệm của ai? Dù sao cũng phải có người chịu tiếng xấu thay cho người khác. Hơn nữa người có tư cách chịu tiếng xấu thay cho người khác mới có thể bảo vệ mọi người chúng ta đó. Xảy ra việc những người làm quan có suy nghĩ đầu tiên không phải là làm thế nào điều tra rõ chân tướng, lắm thế nào bị ngồn dư tình, như thế nào trấn an quần chúng, mà là vội vã đi ra làm rõ là trách nhiệm của ai, có cần bản thân chịu trách nhiệm hay không, làm thế nào để trối bỏ trách nhiệm của mình để bản thân không liên quan, không chịu liên lụy, đây vẫn là đạo lý xưa đến nay." Phan Trì Châu vừa dứt lời, chúng quan liêu lập tức ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt dần dần tập trung vào người Kiều Tri huyện giống như pho tượng Phật, toàn bộ các quan trước sau trái phải bên hắn đã lánh đi một bước, dường như thân thể y có bệnh dịch vậy. Kiều Ngư Thủ biết rằng hôm nay tới 89 phần 10 muốn bắt gã đệm lưng, cho nên sớm chuẩn bị một lý do thoái thác, chuẩn bị liêu quà cá chết lưới rách, đem chuyện bê bối của người khác tung ra uy hiếp Tô Viêm xảy ra dưới trướng gã quản lý, tiếng sống là gánh chắc rồi, nhưng cũng không thể để toàn bộ cho ta gánh, đó là phải bị chặt đầu đấy. Tuy nhiên trước khi đi, hòa thời quan cho gã cái chú ý, kiểu ngư thủ càng nghĩ càng có đạo lý. Giờ phút này đã tính trước kỹ càng, gã thấy tương tự ngày xưa, vẫy lại các đồng liêu tươi cười đầy mặt, ai ai cũng là vẻ mặt cười gian, ta muốn hãm hại ngươi thì không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha ha, bước dài đến phía trước nghiêm nghị nói. "Phản đại nhân, tiếng xấu này ai đứng ra chịu?" "Vậy còn phải nói nữa sao? Ngày trước mặt có một ứng cử rất thích hợp mà đánh nhất ngày làm sao quên rồi." Phan Chí Châu mừng rỡ vừa vằng tiến lên nắm chặt hai tay Kiều Chí Huệ, lệ nóng lưng trào mà nói, "Ngươi thủ huynh thật là hiệp sĩ can đảm, tấm lòng nhiệt huyết, người yên tâm, chỉ cần ngươi gánh tính xấu này, ngươi chính là đại ân nhân của trên dưới tất cả quan viên bá châu chúng ta. Cha mẹ vợ con của ngươi chúng ta sẽ coi như là cha mẹ vợ con của mình, đối xử tốt với bọn họ, chăm sóc bọn họ." Kiều Chí Huệ rút bàn tay ướt mạt trở về một cách mạnh bạo, nhắm mắt một cái, dùng giọng mũi nói: "Giờ vào cái gì chứ? Chuyện chức chúng là xảy ra dưới trướng ta quản lý, những gã chết ở Tân Tràng, vậy lại không nằm trong huyện cố han ta rồi. Lại nói vì sao phát sinh dân biến này, tính thế nào cũng không thể đem chuyện này cắm hết lên đầu ta được, tiếng xấu này rốt là để cho người khác gánh, trưng công công phải gánh mới đúng chứ." Triều đình phải tra, ta đem tất cả sự việc cấp may đổ hết lên người trưng công công, trưng công công bị chết xác đều tán loạn lộn xộn rồi, còn có thể lên công đường đối chất hay sao? Triều đình chẳng phải bất cứ lúc nào cũng đều phải khảo hoạch chiến tích sao? Vậy tốt đó tick vụ án này truyền trưng công công giải quyết xong, việc bản thân chúng ta cũng hoàn toàn bộ đầy cho gã, sau này ai tới tra ta cũng không sợ, hành động này vừa có thể lấy lòng dân chúng, bình hồn dân oán trách, giành được chiếm được quan thành dân vọng, có thể nói một công đôi ba việc, các vị đại nhân làm sao lại không nghĩ ra điều này. Chúng quan viên tinh thần run lên, đúng rồi, những cái đuôi chức giờ vẫn đi theo trưng công công đã thành thói quen, đối với gã phục tùng và duy trì, làm sao đọc quên trưng công công rồi, gã tạo địa nghiệt còn có những chuyện quan viên tham lam trái pháp luật chính là nhân cơ hội này, toàn bộ đổ cho hắn, tiếng xấu lớn này nhắm mộ phần trưng công công mà che. Phản đại nhân hừ lạnh một tiếng, rọi gáo nước lạnh nói: "Đừng vọng tưởng nữa, cho rồi chúng ta cẩn thận không một chút phân tâm, việc này mà điều tra sâu nhất định lên lui tới Lưu công công trong kinh. Chúng ta tấu giặc trưng công công, đem chuyện này đều cắm vào người gã, Lưu công công biết rồi sẽ nghĩ như thế nào? Tấu trưng của ta và người vừa dâng vào kinh, chiếu ngục lĩnh liền cho chúng ta treo lên số 1, quy vào một tội, quay lại bị người nhốt vào nhà tô cầm vì vậy Ta vẫn thấy không thấy thoải mái bằng treo cổ lúc này. Trúng quan viên vừa nghe lập tức lạnh nửa phần, con rối huyền lệnh kiêu ngự thụ hôm nay lại phúc trí tâm linh, rất có kiến giải nói: "Tri Châu đại nhân, Lưu Quốc Công, Công chúng ta đương nhiên đắc tội không nổi, nhưng có người đắc tội được đó. Hiện tại bắt Châu ai là quan lớn nhất? Ủy Quốc Công à? Thế nào hôm nay ai dám cùng Lưu Quốc Công, Công khiêu chiến, Ủy Quốc Công à? Ai chịu gánh lại cái tư cách gánh cái oan đại đầu này, Ủy Quốc Công ư? Cầm sai là tấu quyền đấy." Chúng ta sẽ nói việc qua cấp bách, sự tình trong đại. Không người có thể đắm đương trọng trách như thế, đều tự trở về viết điều trần, đem những chuyện lộn xộn xấu xa này toàn bộ đổ lên người trên công công, sau đó đưa tới chỗ Uy Quốc Công. Nếu công công tất nhiên là thưởng Uy Quốc Công cố ý làm khó ý, đâu còn thời gian quan tâm cá bé tôm nhỏ chúng ta. Diệp xuất ra ánh mắt sáng lên, ghé sát và lỗ tai của Phan Tri Châu nói, Đại nhân, Kiều Tri Huyện, kế này khả thi. Đã nhận ngài là âm tầm phái người mật báo lưu công công, đã nói quan viên Bắc Châu chỉ ủy quốc công bắt buộc bị bắt tố giác hành vi phạm tội của chúng chúng. Cứ như vậy mà kệ ủy quốc công, lưu công công ai đắc thế, đã nhận ngài đều nói mọi việc thuận lợi, sừng sững không ngã rồi. Phan Mạch Linh nghe như vậy thì cực kỳ vui mừng vui vẻ nói: <cười> "Hay, theo kế sách của Kiều Hoạn Lệnh, mọi người tự trở về viết điều trần. Sáng sớm ngày mai, bản quan sẽ đem cùng mời ủy quốc công ra tiếp tục kế biên gia sản, nghe tín hiệu ta ra lệnh." các ngươi cùng nhau tiến vào, thỉnh nguyện tố giác kính hiến điều trần. Chúng quan nghe vậy đều tự vui sướng liên tục không ngừng chắp tay đồng ý, sau đó đều vội trở về, nghĩ lại những chuyện không có tính người kia, trăm phương nghìn kế đổ lên người Trương Trung, chuẩn bị nhân cơ hội thanh minh cho bản thân. Má thấy chúng quan viên giải tán, phần đại nhân vỗ vỗ bả vai nùng núc tít của Kiều Trí Huệ, cảm thán mà nói: "Đường xa mới biết sức của ngựa, người ở lâu mới biết lòng người." Ngữ thủ huynh, một huyện cố án nho nhỏ thật là thiệt thòi cho đại tài của ngươi rồi. Tư khó quan niệm giống nhau, thư ký bên cạnh ghi chép giống nhau, hôm nay tốc độ kê biên tài sản rõ ràng nhanh hơn. Càng về sau tài sản châu báu được kê biên cũng càng đắt tiền, châu báu hôm nay lấy ra hình như đều là vật quý mà ám phủ tích cóp những năm này. Dư Lăng mặc dù không hiểu báu vật, nhưng cũng có cảm giác trong lòng ám đông thần trưởng quan tang vật cố, tang vật cố là nơi khi hoàng gia kê biên gia sản của quan phạm tội. Đây một ít vật vô cùng quý giá, không dễ xử lý đến cất chứa quản lý. Ám Đông Thần từ trong trang sức châu báu của những quan viên này lại một lần nữa chọn lựa đem một bài châu báu cực phẩm trộm về nhà, cho nên châu báu của ông ta cái nào cái nấy đều là thượng phẩm. Trong số những châu báu được xưng chân phẩm đấy đã không thua kém mật ngự dụng của hoàng gia rồi. Chiếc mặt rương lăng là một bộ trang sức hoàng kim 12 chiếc, chia ra làm kim châm, dấu tóc mai, đâm tâm, phân tâm, đỉnh châm, buộc tóc, bên trên lại được khảm các màu đỏ ngọc bích, ánh sáng tươi đẹp chiếu sáng rạng rỡ, chiếc tác cực kỳ tinh diệu, có thể nói là tinh phẩm. Đây thật là tinh phẩm, chỉ là riêng trọng lượng tịnh vàng đã hơn 2 cân. Tôi nói là quý phi ra ngoài trên đầu đều mang tóc giả, nhưng mà trang sức nặng như vậy, nếu đội ở trên đầu, rừng lang nhẹ nhàng lắc đầu. Quan lớn nhỏ các huyện trấn Bắc Châu quỳ đầy đất, nhìn thấy quốc công gian lắc đầu cũng không biết là không đáp ứng tình cầu phàn chi châu, vẫn là chẳng đáng cho cái bộ trang sức vàng quý giá vương phi đeo cũng không nên đắt tiền. Hai bên lặng lẽ quan sát, hơi có một chút xôn xao. Hết ra tương đồ mọi người đẩy thêm. Tường của Trương Trung chắn gió đồ rồi, chẳng những đồ hơn nữa rất có thể sẽ gây tai họa cho người khác. Vì thế những tên thường định bảo ông ta cũng không kịp thể hiện rõ lập trường tranh nhau bước lên trước thể hiện lòng trung thành của bản thân. Giớ của bọn họ đều viết giọng điệu chuyên cảm cuốn hút, đối trận tinh tế, chọn từ đặt câu hết sức hoa lệ. Trương Trung là người như thế nào phát dò, bọn họ làm quan điểm phương lại làm thế nào lấy đại cục làm trọng, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Trong sớ biết toàn là than thở khóc lóc, dốc hết tâm huyết, quả thực đều có thể làm trung thần thanh quan cho hậu thế. Đáng tiếc bọn họ đốt đèn nấu dầu viết ra văn chương gấm vóc, vì quốc công gia dường như căn bản không có hứng thú. Một trong tấu dày dày như thế, hắn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Phan Trí Châu vẫn rỗng rạc, quốc công gia ngài là người thế hoàng thượng, lại là khâm sai. Việc này liên quan tới trấn thủ Thương Trung Bá Châu, ta và người khác chỉ xin sự giúp đỡ từ ngài mới có thể phản ánh với triều đình. Dương Lăng thở dài, buông châm cài tóc kim phượng ra, nói: "Phan Hà Nhân, chuyện này các ngươi có thể trực tiếp trình lên hoàng thượng, bọn quốc công lần này đi Bá Châu lại không phải là cha xét quản lý, nếu ra mặt quản lý việc này không hợp đạo lý à?" Phan Mạch Ly vội hỏi, "Quốc công gia, chuyện này cũng chỉ ngài có thể quản được, Trưng Trung là công công ty đệ giám, quyền cao chức trọng, gã ở Bá Châu tác quái tác quái, bọn ta vẫn nổ nhưng không dám nói." Hiện giờ Trưng Trung tuy chết rồi, Nếu không để mặt tang quốc và nền mặt phật, những con lớn như hạt đậu Hàn Vương bọn ta còn có thể làm gì đây? Quốc công gia nếu chịu ra mặt chủ trì đại cục mới có thể tố giác tội ác của chúng chúng. Bình ổn sự phấn hở của dân chúng bát châu. Dương Năng thở dài một hơi cười nói, <cười> xem mặt phật, là phó từng phần nào thế? <cười> các ngươi không cần che giấu, ta biết người các ngươi sợ là ai. Bốn quốc công đương nhiên là không sợ y, nhưng nếu chúng chúng là người của y, vậy cho dù chết rồi cũng không phải dễ dàng lật lại như vậy. Trong quan trường, đạo lý một người vinh cả đám cùng vinh, một người tổn hại cả đám cùng tổn hại, các ngươi đều hiểu được. <cười> dạ dạ dạ, hạ quan hiểu. Câu cửa miệng này vừa thốt ra, mọi người liền biết là con rối chi huyện Kiều Đại lão ra mở miệng. Quả nhiên, thân mình của Kiều Ngự thụ mập mạp ủi đến đằng trước cười nhịnh nói, cũng bởi vì như vậy, hạ quan và một đám đồng liêu mấy nghĩ tới quốc công gia ngải đó, quốc công gia yêu dân như con, ghét ác như kiều, quốc công gia cho dù không nghĩ cho chúng ta, thì vì vô số dân chúng chịu khổ bá châu cũng sẽ không quanh tai đứng nhìn bỏ mặc đâu. Bọn ta tin tưởng chỉ có sự chiếu cố của quốc công gia mới có thể giữ được mây khuất chang sáng tỏ. Để chân tướng được phơi bày rõ khắp thiên hạ. Con rối chi huyện Kiều Ngữ Thu luôn luôn tôn dùng cẩn thận cẩn thận, rất chú ý một lời đổ tổn thương thiên địa và một chuyện phúc đổ quyết định cả đời, một thứ quang vinh suy yếu, một thứ chỉ trích nặng nề. Hiện tại huyện dẫn chúng biến loạn bát châu có quan này mất tiết với y. Sự việc liên quan mật thiết đến an nguy của bản thân. Lão không ngờ cũng kiếm được cách giải quyết. Chúng quan viên vừa nghe cũng kêu lên đằng bốc. Đúng rồi đúng rồi, quốc công gia là Dương Thanh Thiên, thiên hạ đều biết nha. Quốc công gia yêu dân như con, ghét ác như kêu, cương trực công chính, trung trinh một lòng, Dương Quốc Công Bình Đồng ra sắt, tâm sáng như gương, một tân chính khí thành liêm thiên bạch độc trụ của đại minh. Cái trụ vàng. Quốc công gia ngửa mặt không hổ với trời, cúi xuống không hổ với đất, lòng dạ trong sáng hiên ngang lẫm liệt, dù đã chính nghĩa trừ bạo ăn dân. Ờ, dừng dừng dừng dừng dừng. Dương Lâm bị đám này định hót lấy được cả người nổi ra gà. Thật sự là ăn không tiêu. Hắn vộ vộ đống sớ cao nửa người kia nói. Không phải bồn quốc công không chịu vì dân cứu giúp, mà là phải có chứng cứ rõ ràng. Nếu không bồn quốc công níu lấy một chấn thủ thai giam đã chết không tha, khó tránh khỏi bị người ta cho rằng theo dệt tội danh có mưu đùa khác. Cho nên mấy thứ các người viết này chịu ép bức như thế nào, bị trưng trung áp bách như thế nào, làm trái đương tâm nghe lệnh ông ta, tâm lo triều định như thế nào. Những lời lo bác tiếng này sẽ không cần viết cho bọn quốc công xem. Ta biết các ngươi là chịu bức bất đắc dĩ, nhưng phải trình lên cho hoàng thượng, muốn ngươi khiến các ngươi lo lắng câm miệng, phải có chứng cứ xác thực. Ta muốn chứng cứ, hiểu không? Thời cơ địa điểm, những người nào? Trưng trung hàm mệnh lệnh gì? Đã làm gì xảo trá với tài sản, hành động ức hiếp lương tiệt. Cô chủ lại, hiện tại nơi nào? Cái bọn quốc công cần chính là chỗ này. Chút tổ trạng này, ừ, uhm, thực sự. Các ngươi đều là quan phụ mẫu của một phương Boan đều thẩm vấn qua, đơn kiện cũng xem qua rồi chứ, đem những sớ thể hiện lòng trung thành bên ngoài này về, các ngươi coi như là người viết đơn kiện cho bổn quốc công là được, ta muốn chứng cứ rõ ràng, các ngươi hiểu chứ?" Ti chức hiệu, chứng quan viên hô vang ứng thuận. Chậm nửa nhịp sau, chỉ nghe một thanh âm nói, "Dạ dạ dạ, hạ quan hiểu." Ừm, Dương Lăng Hải lẩm gật đầu, chợt thoáng nhìn một đôi vòng tay vô cùng bắt mắt, thuận tay lấy lại nhìn, vòng tay là chế tạo từ mã não, màu đỏ trong sáng vô cùng đáng yêu. Phàn Bạch Ly vội hỏi, "Cô công gia, đây đối với bóng tay mạn náo nào cũng là một loại cực phẩm. Mạn náo lại hồng ngọc, quân ngọc, suic ngọc, lấy màu đỏ lâm chính tông, trong hàng châu báu có cách nói, mạn náo không đỏ một đời nghèo. Ngài xem đôi bóng tay này, trong bảy tư đẹp có nét thanh tịch và đẹp đẽ kết hợp, cảm xúc ấm mát mềm mại giống như là điền mỹ ngọc, từ trong ra ngoài trong suốt tuyệt diễm, đều trắng đẹp tự nhiên, tăng thêm sắc màu đẹp nha." Trong lòng Dư Lăng bồi động, Công chúa Vĩnh Phúc tính cách điềm tĩnh, mặc dù danh cao quý là ngự mẫu thiên tử, cách ăn mặc trang điểm cũng không phô trương, làm Nico tuy là đại tộc tu hành trang sức trong cung lại không thể đeo được. Cái vòng tay mã não này thật ra rất thích hợp với tướng mạo khí chất của nàng. Ngoài giá trị bằng mã não ngọc tròn sáng này, nếu nghiêm khắc nói nó là vòng lần tràng hạt cũng có thể chấp nhận, tặng nó cho công chúa Vĩnh Phúc, nàng nhất định rất thích. Hơn nữa lại danh chính ngôn thuận. Dứt là nghĩ đến đây, thuận tay đưa vòng cất vào trong tay áo, hướng tới người thư ký gần đầu nói: "Chôi hạt này không cần ghi đâu." Phan Bạch Ly thích quốc công ngay trước mặt y lấy chuỗi hạt, tuy nói không phải là vật vô cùng đắt tiền, ít nhất nói rõ như thế là không phải không coi những người này của mình là người ngoài. Phan Trí Châu trong lòng vui mừng bội hỏi: "Nhất Định Sắc Xuân phiền lòng đến, hoa rơi đầy đất đỏ vai khoang." Ha <cười> ha, rơi đỏ đầy đất, Sắc Xuân phiền lòng, hai đường trải qua Vũ Sơn, đó là thừa nhận Ngọc Châu đỏ này rồi. Quốc công gia có con mắt rất tốt. Rơi đỏ đầy đất, vì Phan Trí Châu làm sao nói cái gì cũng có thể nhắc đến chuyện liên quan đến tà dâm. Dương Lăng ngéo mắt liếc mắt đi một cái, đã thấy phàn mạch ly nghiêm trang, không khỏi thầm kết một tiếng hổ thẹn. Ai, lần này hóa ra là tang nghĩ sai. Hành dinh cơm sai nơi ở của Dương Lăng, độc viện của Dương Lăng có phòng trái phải, được một bờ tường thấp ngăn cách. Ở giữa có một cửa hình trắng. Phòng bên trái là phòng ngủ của thân quân tùy tùng vệ thống lĩnh Tống Tiểu Ái, bởi vì nàng là nữ nhân, cho nên chỗ này trong phủ quan minh đều phải tránh ra. Dương Lăng trở lại hành dinh, không có bà phòng mình lại rẽ về bên trái, đi đến chỗ tống tiểu oải ở. Ngoài cửa hình trang có hai thị vệ đeo đao gác, tiểu viện bên trong không có người, Dư Lăng khoát tay. Lệnh vài cái, thân minh đợi ở bên ngoài, chỉ dẫn Thạch Đại Bồng Truy đi thẳng vào. Vừa mở cửa, bốn lã trong tiểu lâu của nữ nhân thiên hạ, lại là bốn thị vệ đeo đao hộ vệ nghiêm nghị đứng ở cột trụ hành lang. Dư Lăng cũng không đáp lời, ngựa quen đường cũ, thẳng lên lầu 2. Đi đến trước một gian phòng ngủ nhẹ nhàng đẩy, bên trong nghe tiếng lập tức đón tiếp hai thị vệ, thấy Dư Lăng tới bộ chấp tay. Cố Công, Dư Lăng gật đầu, ngẩng đầu nhìn vào trong. Đây là một căn phòng khách bình thường, phân buồng trong ngoài, chỉ là hiện tại cửa sổ đều đã bị người đóng đinh từ bên trong, bên trong phòng tĩnh lặng, trên giường có một người đang nằm nghiêng, hướng vào trong ngủ. Lúc này phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, hóa ra là Tống Tiểu Ái được báo vội vàng chạy đến. Dư Lăng hơi vút cằm, sau đó thả nhẹ bước chân đi vào phòng, bước thong thả đến bên giường, lặng lặng đứng thẳng, một lát cười suy nói. "Cố Công, ông ung dung bình tĩnh." Rất có phong độ đại tướng, vẫn còn ăn được ngủ được, khâm phục khâm phục. Trên giường người nọ hô một chút ngồi dậy cười lạnh nói, Hờ, đã vào nhà quốc công gia, ta còn có gì phải sợ đây, đương nhiên là ăn được ngủ ngon. Gã xê dịch đến bên giường tức giận đứng lên nói, quốc công gia, ta ở trước mặt ngài tuy rằng thân vận thấp kém, có điều hiện nay là trấn thủ ba trâu. Quốc công gia đem chúng ta lén bắt lại, giam giữ tại đây, rốt cuộc là có dụng ý gì. Người đường đường tuy là quốc công, tự ý động hình phạt riêng, Giam cầm sai trấn thủ, đó là tội chết khó thoát." Dương Lăng khẽ mỉm cười, quay người ngồi xuống bàn bên cạnh nói. Đem ngươi nhốt trong quân doanh 2 ngày, vốn tưởng rằng sự nóng giận này cũng sẽ tiêu tan, không ai ngờ vẫn kiêu ngạo như vậy. "Không tệ, ngươi là trấn thủ Bát Châu, quân Bát Châu đều ở trong tay ngươi, có thể nói là quyền cao chức trọng. Tuy nhiên nếu không như vậy, ta vẫn lười động tới ngươi. Vì sao bắt ngươi?" Hơ hơ, <cười> "Trương Công Công, chà nhẽ một chút cũng không đoán ra ư?" Trương Trung vừa nghe, da mặt không khỏi căng thẳng. Ngày ấy tự xưng là giang đại du kích địch vạn người, khi tới cửa dưới lầu, dáng vẻ bệ vệ kêu ngạo giống như sự ngang ngửa của con cua, không ngờ một viên gạch ném ra, y liền sợ tới mức chạy trối chết. Trương Trung ngồi trên lưng ngựa cũng tức giận tới mức muốn mắng mẹ nó. Cô máy dùng bần tuy rằng chạy thoát, lại không bỏ ông ta lại, mang theo ông ta một đường chạy như điên, cuối cùng thoát khỏi cơn trúng điên cuồng, trong lòng Trương Trung rộng lượng đang muốn phong quan, hứa hẹn khen thưởng nhưng vẫn chưa xong đâu. Sau cái ông ta bị đánh một cái đầu điếng, khi tỉnh lại thì đã bị nhốt trong quân doanh, bất kể ông ta chửi bới như thế nào, quân binh trong coi chỉ là dạ câm điếc, không một lời đáp trả. Trương Trung giống lên hai ngày cũng mệt mỏi không có sức lực. Nhưng trong lòng cũng mãi đoán không ra. Dù kích tướng quân mới đến này rốt cuộc có dụng ý gì? Mãi đến đêm qua, lại bị người bí mật đưa đến chỗ ở của Dương Lăng. Nhìn thấy vị nữ tướng quân tổ chức đêm nay như hình với bóng của Dương Lăng, Trương Thông mới bừng tỉnh ngộ, biết ra chúng kế của người ta rồi. Ông ta cười lạnh một tiếng, cũng nghênh ngang đến trước bàn, ngồi bên cạnh Dương Lăng, ngượng nghiệu cầm lấy cái chén, tự rót trà cho mình cười dài mà nói: "Ha ha ha. Qua công gia, ngay không phải là vì đối phó Lưu Cầm Công chứ? Ha ha ha. Muốn chị ta để đối phó với Lưu Cầm, cầm. Công." "Qua công gia, cho dù ta có cái gì thì nói cái đó, ngài có cảm thấy có khả năng không?" Đương nhiên là không thể, nhiều lắm xem như rầm người không tốt thôi. Những chuyện khác Lưu Cẩn đại lục nhị ngũ, bốn quốc công cũng không làm gì được y. <cười> ha ha ha. Trưng Trung Phát ra một trận cười to điên cuồng, quốc công ra, ngài nói đúng phân nửa, ngài không làm gì được Lưu công công thì có thể làm gì được ta đây? Muốn trị ta, tội danh gì chứ? Dân chúng bá châu biến loạn đó là điều dân kích động, huyện ảnh cố Hàn Trì Hạ không nghiêm. Bốn trấn thủ phụng chỉ thu thế, vì Triệu Đình Khâm Lâm tận tụy có tội gì đây? Ông ta phè phẩy hai chân bắt chéo, Dương Dương đặc ý nói: "Muốn làm cái trấn thủ này của ta, dù sao cũng phải có người chứng vật chứng nhỉ? Quá công gia, quan huyện không bằng hiện quản, khi ta còn sống ở đó, trên dưới bát châu ngài cũng tìm không thấy một cơ hội thích sơ hở nào. Nếu có công, công biết chuyện cũng sẽ ở trong kinh bảo vệ ta. <cười> hiện tại Triệu Đình thiếu gì nào? Thiếu tiền." Quý quốc công vô duyên vô gỡ chỉ một kẻ tuân theo pháp luật một chấn thủ thái giám vì triều đình tận lực đóng thuế chỉ cần lý quốc công, công gia hiệu một tiếng thiên hạ các nơi chấn thủ ai nấy sợ hãi lời nhát thuế triều đình thu không được đến lúc đó không biết quốc công gia phải thu xếp như thế nào Chào ơi Khi đó chính là quốc công gia ngài phải mang kiệu lớn kiệu mời ta rời núi ta cũng phải suy nghĩ nữa đó Trường trùng càng nói càng vui vẻ chân bắt chéo dung càng có lực hơn Đừng dung nữa Hả? Dương Lăng nói đầy thấm thía, nam dung chân nghèo nàn, nữ dung chân ti tiện, ngươi không phải nam không phải nữ, dung vậy lẽ nào là kẻ ti tiện nghèo hèn? Phụt. Tống Tiểu Ái phì cười, vội vàng quay đầu đi, hai bãi còn đang không ngừng run rẩy. Ngươi! Trưng Trung sắc mặt như máu gà, bỗng nhảy dựng lên. Dương Lăng thản nhiên nói, những điều Trưng Trung công công nói này là sẽ không xảy ra, bởi vì trấn thủ Thái giám Bá Châu Trưng Trung đã chết rồi. Cái gì? tung tung mặt quét địa một chút, từ màu đỏ biến thành trắng bạch, thân mình co rúm lên, bỗng nhiên nhảy dựng lên nói: "Ngươi điên rồi, ta và ngươi có ân oán cá nhân gì? Bã Châu Du Kích biết ta không chết, giới chướng y rất nhiều tên lính biết ta không chết, còn ngươi nữa, ngươi, bọn họ rất nhiều, rất nhiều người đều biết rằng ta không chết, ngươi bây giờ không chế được bọn họ, ngươi có thể đảm bảo bọn họ cả đời một lòng với ngươi? Chỉ cần một người để lộ tin tức, nói Đường Đường uy quốc công ám hại trấn thủ địa phương, chỉ sợ ngươi chịu không nổi vội vàng bỏ trốn." Dương Lăng không để ý tới ông ta, tiếp tục nói. Bá Châu trấn thủ chết rồi, là chết trong lúc dân biến loạn. Bá Châu gần kinh phòng thủ, nơi đây là trải dắt chuyện dân chúng biến loạn tại sao? Trừ đích nhất định sẽ trả cứu cũng nhất định phải truy cứu trách nhiệm. Trừ cộng cộng không chết là có thể một tay che trời, sau đó tìm kẻ đáng thương chịu tội thay thế, chứng cứ phạm tội nhất định là không chút kẽ hở, không gì công kích được. Đáng tiếc là người đã chết rồi, người khác không có bàn tay có thể che trời. Quan viên Bắc Châu lấy gì tự bảo vệ mình? Thương chung im lặng, ông ta cười lại ngồi xuống, không hề để ý đến nói. Thì đã sao, ai dám giậu đồ bim lẽo, đối đầu với ta chính là đối đầu với Lưu Công Công, đánh chó có phải xem mặt chủ, coi như là ta chết rồi cũng không phải là đồ phế phẩm có thể chọc được đâu." Dương Ngang chấm chóp mỗi mình nói. "Bọn chúng không dám, ta dám mà. Ta chẳng những dám đánh chó, ta còn dám đánh chủ nhân chó nữa." Nếu ta Oi có công thay bọn chúng ra mặt, đem tất cả lôi kéo về người ta. Ngươi nói bọn chúng cứ thu thập đồ loại tội trạng của ngươi, trình báo lên để bọn chúng có thể tự giúp giải những gì dính dáng đến ngươi không? Ngươi còn sống, lúc cần vì mua lòng ngươi, còn phải liều mạng bảo vệ ngươi. Ngươi chết rồi, lại có một đống tội trạng xác thực, ngươi nói Lưu Cẩn vội vàng phân rõ quan hệ với ngươi, ném thêm hai viên đá to vào cái giếng của ngươi, hay là Liêu Lĩnh giữ gìn danh dự cho Trương Tiêu Bỉ ngươi? <cười> ta đương nhiên sẽ không động thủ giết ngươi, để khi người trong thiên hạ "Hết thầy cho rằng ngươi đáng chết, trăm mấy dao ngươi ra." Dương Lăng từ từ nói, "Ai đấy đều biết rằng bây giờ ngươi chết rồi, thực ra ngươi không chết. Ai đấy biết rằng khi ngươi chưa chết, <cười> thực ra ngươi đã chết rồi." Trương Trung sắc mặt vàng vọt, mồ hôi từng hột rơi xuống, Dương Lăng thấy thế một bên chân trà, một bên bắt chéo chân, khoái trá rung lắc. "Ưm." <cười> Tống Tiểu Ái một tiếng ho nhẹ, Dương Lăng ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy Tống Tiểu Ái một đôi sáng mắt đen nháy từ trên mặt hắn vừa truyền Shadow Body. Trên mặt tỏ ra vẻ nửa cười nửa như không cười, Dư Lăng hiểu ý, phản ứng trừng mắt nhìn nàng bỏ chân xuống. Qua hồi lâu, Trúc Chung cười quái dị một tiếng, khàn giọng nói: "Hả, ngươi nếu không phải bị đối phó với Lưu Cầm Cầm, tại sao phải làm khó dễ ta? Vì dân chúng, dân chúng là cái gì đáng để ngươi sử dụng tâm cơ? Hơn nữa ngươi cho rằng ta bị giết rồi dân chúng bắt trông liền có sống tốt hơn? Ngươi có biết quan viên trên dưới Bát Châu có bao nhiêu người tham ô hủ bại không?" Dư Lăng khẽ cười nói: "Hừ, giết ngươi có lẽ không có tác dụng này." Nhưng có người cảnh cáo trước đó, người đến sau chắc chắn sẽ biết dè chừng đậy. Cái bề trên có thể tính toán cảnh giác, cuộc sống đám dân chúng sẽ không biết dễ dàng được bao nhiêu." Dương Lăng Bùi ngồi thở dài nói. "Ừ. Uhm. Thật ra điều dân chúng yêu cầu thật sự không nhiều, thật sự không nhiều. Hỗ trợ tham quan ô lại bát châu, bốn quốc công cũng phải nghiêm khắc chừng trị." Dương Lăng hất tay, đại bổng truy bê chồng công văn dài đi đến, nhẹ nhàng đặt lên bàn, Dương Lăng cười dài nói: Đây là lúc bọn quan viên tố giác chấn thủ bá trầu ngươi, vơ vét tài sản cùng tội trạng hãm hại dân chúng, nợ máu hút trời, tội lỗi chồng chất. Đây chỉ là hôm nay nhận được, phòng chờ ngày mai ngày mốt sẽ càng có nhiều đơn tố giác được trình lên. Dương Lăng vỗ vỗ xếp công văn kia nói: "Triều công công, những hành vi phạm tội này có thời gian, có địa điểm, có người chứng, có vật chứng." Bốn quốc công chỉ gật lấy ra một phần ba đưa đến trước mặt hoàng thượng, chính là đem người chém thành 100.000 mảnh cũng khó tiêu tan tội nhiệt. Chương trung trung trên má một trận co giật. Các hắn cho một bảy chó, bọn chúng, bọn chúng đem tất cả hành vi phạm tội hết thái độ lên người ta. Chết tiệt, có thể độ với như vậy ư? Bọn chúng chưa từng làm việc đây tiện sao? Dương Lăng tùy ý mở ra một tập nói: "Giản thần chứng trung, vào tháng 6 năm chính đức, thương thuế ở thủy lộ ngăn chặn thương tiền đường bộ chặn tiểu thương, cạo chát bơ vét tài sản, đoạt được thì đều nhét vào túi riêng, thương dân tiếng oán than dậy đất, bên này hạ quan triệu nhất và các dịch đinh đều có thể làm chứng, hải quan có tư cách tự mình đến cảng tìm thức nhân bị hại." Nói náo nói láo, Trương Trung giật mình, giận đến mức run run, chợt nhất chợt nhất, chúi này chính là y nêu ra. Đi đầu ngăn chặn tùy bộ tiểu thư cũng là y, ngân lượng thu được tất chỉ được 1 phần 3, y lại chối tội một cách bản thân trong sạch như vậy. Hạ quan Tuần Kiểm Tí mực linh hưng, tố cáo gian hoạn Trương Trung phụt. Trương Trung sắp tức điên rồi, lớn tiếng hét lớn, "Tuần Kiểm Tí, tên Tuần Kiểm Tí nho nhỏ ta căn bản không để trong mắt, mà chúng ngay cả tư cách đến cửa lớn ta đứng một lát cũng không có. Từ lúc nào sơ hở ta rơi vào tay bọn chúng rồi?" <cười> Thật muốn rất vang lên mặt, Dư Lăng mỉm cười nói, bọn chúng không phải là tự mình rất mang lên mặt, Trương Chung ngươi hiện tại là nỗi lo bọn quan viên là trốn không kịp, cũng không ai nguyện dán ngươi lớp vàng này, bọn chúng chẳng qua là nhân cơ hội đem việc bẩn thỉu của bản thân hết thái đầu lên đầu của ngươi mà thôi. Trương Chung ngẩn ra, hồ nghi lức mắt nhìn Dư Lăng hỏi, ngươi có ý gì? Dư Lăng thản nhiên cười nói, những tội trạng này, những cái làm là của ngươi, những cái nào là của những tên quan bẩn thỉu kia phạm phải, ngươi đương nhiên trong lòng biết rõ cậu nhất định lấy được chứng cứ phản lại, cho nên ta lấy ra những hồ sơ vụ án này chính là hi vọng mượn chứng công công ngươi một đôi mắt tinh tường, phân biệt rõ trung thần gian thần tốt xấu. Trứng Trung ngẩn ngơ, trong mắt đột nhiên thar ra hào quang hưng phấn, run giọng hỏi: "Ta, ta đọc rắc những tên tham quan đó, quốc công gia đồng ý mà vậy tất vô sự sao?" Dương Lăng ung dung cười nói: "Nếu như bọn họ là một đám lang sói làm hại bá châu, chứng trung ngươi chính là con hổ bá châu tai họa lớn nhất. Nếu ngươi đều có thể miễn tội, còn có người nào không thể miễn tội?" <cười> Tương tương ta chỉ vào Dưng Lăng cười ha ha. Ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi muốn lấy đầu ta, còn muốn cho ta giúp ngươi dọn sạch quân lại Bá Châu, đem bọn tham quan từng tên từng tên một lôi ra. Thành tựu đều là chiến tích vĩ đại của uy quốc các ngươi, ta nhỏ vào, ngươi đúng là điên rồi. Ta không có điên, ngươi cũng không. Dưng Lăng đứng lên bình tĩnh mà nói. Trên đời này có một loại người, thú vui của hắn không phải có thể trợ giúp bao nhiêu người, nhìn thấy bao nhiêu người vui vẻ, mà lại có thể hại bao nhiêu người, nhìn thấy bao nhiêu người thống khổ người khác thống khổ hơn hắn, hắn liền cảm thấy sung sướng, loại người này giống như con giòi trốn trong khe cống ngầm, không nhìn thấy ánh sáng, trộm phát hiện một chút cơ hội liền leo ra dọa người khác một chút, nếu người khác làm chuyện có lỗi với hắn, càng là nhớ hận cả đời, đòi lại gấp trăm ngàn lần, loại người này gọi tất là tiểu nhân. Ngươi chính là tiểu nhân, mỗi tên tiểu nhân không hơn không kém, ngươi đương nhiên không muốn giúp ta. Nhưng ngươi càng không cam lòng tự mình gánh vác tất cả tội danh, lại khiến cho những người đó ăn ngon mặc đẹp, kiêu thê đệp thiếp, bọn họ sẽ không nhớ cái tốt của ngươi, về sau khi nhắc tới ngươi còn muốn phì một tiếng thể hiện mình trong sạch, tiếp tục yên tâm thoải mái hưởng thụ vinh hoa phú quý. <cười> Hừ, Trương Trung. Loại người giống như ngươi làm sao có thể chịu đựng người khác có chuyện tốt như vậy? Tỷ sợ Lâm Quý ngươi cũng khẽ không cam tâm đâu nhỉ. Dâng lăng đem đống hồ sơ kia đẩy quát trước mặt gã, thản nhiên cười nói, "Ngươi nói rất đúng." Nếu ngươi không giúp ta thì ta không cách nào phá được mạng lưới quan hệ quat viên bá châu nhiều năm dựng lên. Một lưới bắt hết bọn tham quan này, bọn chúng vì thế mà nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, được sống tôn vinh phú quý. Những công văn này ta để lại đây. Ngươi có thể xem kỹ, sau đó ngươi tự mình quyết định. Ngươi xuống địa ngục, bọn chúng sống trên thiên đường, hay để cho bọn chúng cùng ngươi xuống địa ngục. Dương Lang đi đến bên cửa, đột nhiên quay đầu lại nói một câu. Trương Công Công, đừng quên, ngươi là một tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ giống như dáng vẻ của một tiểu nhân. Nhất tiết đừng để cho ta thất vọng." Trương Trọng tức giận nắm hai quyền công văn ném ra ngoài, mảnh giấy rơi đầy đất bên trong lập tức hóa thành bướm bướm giấy bay lượn, Dưng Lang cũng không ra ngoài, Trương Trọng điên cuồng hét lên một tiếng, quay người nắm lên một quyền công văn dùng sức xé, xé rách vài cái ông ta bỗng nhiên thở hào hển dừng lại. "Hây, bọn chúng hại ta, bọn chúng để tất ta chịu tội thay, để chúng ta thay bọn chúng chịu tội, bọn chúng tiếp tục được hưởng thụ vinh hoa phú quý, giờ vào cái gì? Giờ vào cái gì?" Chừng trùng nghĩ đến những kẻ đồng hành cùng ông ta vẫn đang yên vị quan lớn, được cưỡi tuân mã, mà ông ta khả năng bị bầm thây vạn mảnh. Ngay một phần cũng không có nổi một cái, trong lòng nhất thời khó chịu như mèo cào. Ta là thái giám, ta chỉ một mình, rơi đầu tuy là kẻ bắt xứt. Bọn chúng đều có vợ con già trẻ, nếu hành vi phạm tội được tố giác, bọn chúng nhất định thống khổ hơn ta nhiều. <cười> Muốn hại ta chịu tội thay còn không biết ai hại ai đó, ta thống khổ, liền nhất định phải làm cho các người thống khổ hơn ta 10 phần. Trưng Trung cầm lấy hai tay công văn rơi trên đất, vội vàng lật xem mấy hàng, liền tức giận bừng bừng phấn chấn hét lớn một tiếng, lại mở ra một quyển coi bài tờ, liền gầm thét mắng vài câu. Ấm trà chén trà bàn ghế đều bị ông ta quàng lung tung lộn xộn, hai tên thị vệ chỉ là ôm cánh tay đứng gác thờ ơ lạnh nhạt từ đầu đến cuối không nói một câu. Cuối cùng Trưng Trung phụ phụ thở hào hển ngẩng đầu lên, hai con mắt màu đỏ hung tợn nói với hai thị vệ: "Hai, hai, tìm cho ta hai da sư để khích chắp lại" Ta phải xem từng quyển một, từng cái báo cáo một, làm cho tất cả bọn chúng cùng ta xuống địa ngục. Trừng trừng nhe răng trắng hếu đã lâm vào trạng thái nửa điên cuồng. Hây, hây, đến đây, đến đây, xem ta có bao nhiêu người cá bỏ ta, ai muốn cáo ta ta đền cắn người đó. <cười> Bá Châu tạm thời im hồn. Chúng mách tính trong tháng giêng nơi nơi đánh rèm giả thân giả thánh, giữa các sổ ghi chép tiền nhang đèn mà đến quan phủ thu hồi tài sản, một trận âm mĩ vừa mới dừng lại thứ đó lại là vỗ bắt bỏ ngục hơn 100 tên quan viên nước Đại Thuận ở trấn Thắng Vương, sau đó lại là dân biến Cố An đánh chết thái giám trấn thủ Trương Trung. Hiện tại phía quan phủ không có bất kỳ phản ứng nào, chúng mếch tính biết không biết triều đình đối phó với dân biến như thế nào, phố xá hoàn toàn yên tĩnh, nếu không có việc gì thì rất ít người ra ngoài. Đến nỗi khi quan phủ tuyên bố loạn dân đoàn Trương trấn Thắng Vương, còn gọi là Triệu Văn Hưng yêu ngôn hoặc chúng tự xưng đập đế tội ác tày trời, phán quyết trảm thù Các gọi là thượng thư lục bộ, ta hiếu thừa tướng và đại tướng quân thị xung quân đến cát mật vệ, những người còn lại thì mù quáng tin theo được phóng thích, bất kể là trạm thu ở chợ Tây hay là một đoàn xe tù lộc cọc chạy ra khỏi Bát Châu, đều không có mấy người dám đi xem. Đây cũng là tránh cho vương mãn đường xấu hổ, vương gian chỉ phái lão gia nhân mang theo chiếc kiệu nhỏ yên lặng đón nữ nhi về nhà. Đã ra tháng giêng, những quan viên đốn nhỏ của các huyện trấn xung quanh chạy đến Bát Châu ngược lại càng trăm chỉ Nhưng đồng tính lạ thường này, Lương Hồng không phải hoàn toàn không biết gì cả, huống chi việc quan viên bá châu tố giác hành vi phạm tội của Trương Trung, dưng lên căn bản cũng không muốn giấu giếm bọn ta, Lương Hồng lập tức ghi lại rõ ràng danh mạch tình hình liên quan, đưa thư đến kinh thành cấp báo Lưu Cẩn. Lưu Cẩn hiện tại đang phiền lòng với việc của nội sương, lúc cả nắm được quyền lớn trong triều, trong tháng giêng ở nhà thu vào nhiều đấu vàng, nét vui mừng nơi đầu mày cuối mắt vẫn chưa tan đi, đám hoàng thân quốc thích cũng vui sướng hớn hở đến nhà, chẳng qua không phải đến tặng quà mà là mỗi người đều cầm một phần kế ước đã ký với nội sương, sung sướng hăng hái đến lãnh tiền lãi. Lúc cần ban đầu không cho là quan trọng, vẻ mặt tươi cười đuổi những quý nhân này đi, nó là kinh doanh càng làm lớn, kế toán sổ sách phải mất hết mấy ngày, bao nó vài ngày nữa hăng đến, sau đó liền dặn người đến nội sương bảo la tường nhanh chóng thanh toán các khoản. Ngờ đâu nội sương vừa kế toán lại thu lỗ rất nhiều, căn cứ vào đám phế vật kia tra xét sau đó thì không tìm được một chút dấu cố nào trong chứng bộ. Lưu Cẩn tức giận thở hổn hển, vội đến nội sương đích thân đóng giữ, cần cấp triệu kiến Ngô Kiệt đang cá bệnh ở nhà. Ngô Kiệt lại nghe lời, người gọi đã tới. Lão giả này chưa đầy 2 tháng dưỡng bệnh đến mức tinh thần sáng láng, vẻ mặt hồng nhuận, dường như còn béo lên một tí. Có điều ông người ta nói mắc bệnh phong thấp cho rồi khí sắc tốt, dáng người béo thì người có thể nói gì chứ. Lưu Cẩn dẫn đầu một đám đương đầu mới nhậm chức của nội sương chất vấn bị Ngô sương độc này một phen. Ngô Kiệt không chút hoang mang, chậm rãi nói, nói lưu loát trên làm ăn với bọn họ đầu tư ban đầu, sản xuất ở giữa, tài sản vô hình gì đó. Có một số câu là vô vị nói, có một số danh từ mới, tất cả đều là lúc trước Dương Lăng dạy cho Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai, lại chuyển qua dạy cho Trứng Phòng trong nội sương, Ngô Kiệt trời là mưa rầm thấm đất, tuy nói ra được nhưng mà lại không hiểu ý nghĩa của nó. Bản thân Ngô Kiệt còn không hiểu, lại dũng giặc trêu cháo giáo huấn đám người Lưu Cẩn, lời nói bậy bạ nó nhăn mũi cười, nghe nói đến mức Lưu Cẩn và một đám đưng đầu không học vấn không nghề nghiệp trong nội sương thì đầu óc choáng váng. Bốn giây bày ra tư thế muốn giao huấn Ngô Kiệt một phen, lần này lại tự minh lộ ra sự sợ hãi trước. Lưu Cẩn đành phải đổi thành bộ mặt tươi cười rạng rỡ ngon, mời ông ta ngồi xuống khách khí nói: "Hồ rực đốc, chúng ta nghe nói ban đầu khi thành lập xưởng thì một ngày vào một đấu vàng, sao mà khi chuyển vào trong tay ta thì lại phải bồi tiền vậy?" Ngô Kiệt vành chân bắt chéo, thần bí nhìn hai bên một chút, lúc này mới hạ thấp giọng nói: "Cộng cộng, trong này có môn đạo đấy, ta nói ra ngài cũng đừng nói với bên ngoài." Bằng không đám hoàng thân quốc thích vừa rút vốn Thì việc buôn bán của chúng ta phải bồi thường hoàn toàn đó Lưu Cẩn vừa nghe về bồi thường tiền Ra mặt không khỏi căng thẳng Vội cuối ngày qua Giống như là trẻ con học hỏi vậy Vừa cung kính nói Mời Ngô Dường Đốc nói thẳng Ta và ông bây giờ là người một nhà rồi Người trong nhà chúng ta nói chuyện sẽ không để cho người ngoài nghe được Một đống đứng đầu thân tín cũng vụ một tiếng vây quanh lại Yên lặng vành tay nghe Ngô Kiệt lúc này mới nói một cách bí hiểm Công Công có biết vì sao việc làm ăn của nội dạng chúng ta vừa khai trương liền có nguồn tiền cuồn cuộn. Những vị hoàng thân quốc thích bao gồm hoàng thượng, hoàng thái hậu, mấy vị công chúa phỏ mã, còn có công gia hậu gia đầu tư cổ phần đều kiếm được một số lớn không? Lúc Cần lắc đầu như chống bỏi nói, Ê không biết nha, nếu ta biết thì việc gì phải hỏi ông chứ? Hơ hơ hơ. Ngô Kiệt cười gian ba tiếng, hạ thấp giọng rồi mới nói. Công Công. Ngài nói xem, chúng ta một không trộn, hai không cướp, làm gì có chuyện tháng trước bởi mới khai trường, tháng sau liền chiêu tài bảo vào chứ? Căn bản là không thể nào đâu. Nếu cần xuất ruột, không thể nào, không thể nào, thì làm sao những hoàng thân quốc thích đó lập tức chia tiền chứ? Từng bó, từng bó lớn vàng, thật bạc trắng đó, không thể dạ được đâu. Ông nói sao đây? Ngô Kiệt đào cặp mắt trăng dã nói. Đây không đơn giản đâu, đập tường đông sửa tường tây đó. Ngô Kiệt gióng về chân thành nói. Ê, công công, Việc mua bán tuy mình nói là nội trợ chúng ta quan tâm nhưng mà nếu muốn đánh tiếng chiêu bài mời chào đầy đủ ôn nịnh khách quen dù thế nào thì cũng cần thời gian 2 năm. Đến lúc đó chúng ta ngồi yên trong nhà, chờ tài tiến bảo rồi nhưng mới bắt đầu thì chúng ta không được đâu, tài chính của chúng ta không đủ lại rất cần tiền, lại cần làm cho hoàng thượng đám hoàng thân vui vẻ yên tâm thì làm sao bây giờ đây? Dương Sừng Đốc, a không không không, là Dương Quốc Công, hay dùng tiền mà đám hoàng thân quốc thích đến sau đầu tư cổ phần, đưa cho đám người đầu tư ban đầu coi như là tiền lãi. Hơn nữa, nói với bọn họ đây là tiền buôn bán kiếm được, tất là việc chiêu mộ đã được đánh tiếng rồi, sẽ có càng nhiều người vội vã tới đưa tiền cho chúng ta. Chúng ta tay trái vào, tay phải lại ra, cứ như vậy đám người đó ngây ngốc không nhìn ra được, đều cảm thấy nội dung chúng ta thần thông quảng đại. À, chúng đứng đầu mặt mày hớn hở, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, hóa ra không phải chúng ta vô năng mà là dương lang rất giàu hoạt. Lúc cần vừa nghe thì ngay cả cổ cũng to lên, phủi đất một chút đứng lên nói. Đây không phải là tay không bắt sói sao? Ở Mỹ cả nửa ngày lại là thân tài qua đường sao? Bây giờ ngươi chịu đầu tư cổ phần cũng đã đầu tư rồi, ngươi có thể lừa cũng đã lừa kha khá rồi, vậy ta phải làm sao bây giờ? Xoẹt, cơ mặt của nội giường, "Ừ ừ, cơ mặt." Lưu Cẩn vôi ngồi xuống, thấp giọng nói, "Bây giờ ngươi có thể lừa thì đã bị lừa cả rồi. Hiện giờ đám Hoàng thân quốc thích tìm ta nói tiền lãi, ta lấy gì thay tên họ Dương rót trả tiền đây?" Không được không được, ta không ăn quả bổ hồn này đâu, ta phải nói rõ tình hình cho chủ nhân biết, bà bọn họ tính nợ với Dương Lăng Đi, ta không gánh trách nhiệm thay hắn được." Ngô Kiệt vỗ đùi nói, "Ê, công công, cái chỗ này ngoài ngài không ai không ai bác được đâu, nếu cần trợn mắt nói. Sao, sao lại không được? Ai dám áp bức ta?" Ngô Kiệt buốt râu nói, "Ừm, um, đầu tiên đây không phải là món nợ của Dương Quốc Công mà là món nợ của nội sương." Ngài bảo bọn nó đi tìm dân quốc công vậy không được đâu. Hơn nữa, việc buôn bán của chúng ta cũng sắp bắt đầu kiếm được tiền rồi. Tăng Hí Đẩu Xuân thì bắt đầu có doanh thu rồi, đến cuối năm thì có thể tài nguyên cồn cuộn, cuộn. Bây giờ nói rõ tình hình, nói chúng ta lừa các vị đấy, chúng ta chưa kiếm được tiền đâu. Vậy tức là lúc trước lấy tiền của người ta rồi gạt họ, những hoàng thân quốc thích này vừa trợn mắt chắc chắn sẽ rút lại tiền chạy lấy người. Như vậy, công công vừa mới tiếp vào nội sưởng, thanh danh đã bị hao tổn. Không nói những chuyện khác chớ ga trên dưới mấy bản mấy ngăn của nội sương ta, tiền lương mỗi tháng sau này lấy đâu ra? Đã chẳng phải là gà con vừa mới nuôi đến khi biết đẻ liền bị chúng ta làm thịt sao? Lưu Cẩn nghe thấy rất có lý, ông ta sờ cái cảm nhận bóng hỏi, vậy dưng lang vốn đình làm thế nào? Hôm nay nếu hắn còn trưởng khoa nội sương cũng sẽ gặp phải tình cảnh này, lẽ nào không có biện pháp nào cả sao? Ngô Kết buông tay nói, "Chức này tí chức ngu rốt, công công biết không, tí chức vốn chỉ là đại đưng đầu, chủ yếu phụ trách huấn luyện tham mã trinh sát, mà đây có tư không phải là trợ trưởng của tí chức" Lúc trước Ti chức cũng từng hỏi Dương Quốc Công, ngài chỉ khẽ mỉm cười nói, "Hừ, ngươi cứ việc yên tâm, sơn nhân tự có diệu kế." Ti chức nghe xong cũng không hỏi nữa, bây giờ, bây giờ làm sao? Ti chức cũng không biết. Liêu Cẩn nghe vậy thì giật mình hỏi, "Vô Vĩnh đâu? Chẳng phải y vẫn phụ trách kinh doanh sao? Chúng ta tiếp còn nội trương hơn một tháng, sao y còn chưa về đây bái kiến chứ?" Công công, ngài cũng biết cuối năm kế toán sổ sách nha, chúng ta chứ biết đánh biết giết, ai biết việc này chứ? Toàn bộ đều dựa vào Vô Vĩnh bon ban khắp trốn thôi. Bây giờ còn hai khoản sổ sách của hai phủ đạo chưa tra xong. Hắn cũng sắp hồi kinh rồi. Ngô Kiệt dừng lại một chút lo lắng nói: "Công công, hiện giờ nội sương ta có một điểm quyết định đó, vượt qua được thì thuận buồm xuôi gió, không vượt qua được thì không chỉ là mất mặt xấu hổ thôi, một đồng tiền có thể làm khó hình hùng hào hắn mà. Nội sương chúng ta trong ba sử một vệ từ trước đến nay đều là nhất chi độc tú, bây giờ có thể đứng vững hay không hoàn toàn dựa vào ngài đó." "Ờ đúng vậy đúng vậy, công công ngài phải nghĩ ra biện pháp nha, hoàng đế chứ từng để binh đó nha, không có bạc chúng ta làm sao trị huy mấy bành bộ hạ đây? Chúng bướng đầu cũng đồng thanh kêu lên. Lục Cẩn Nam nói cười còn khó coi hơn cả cóc nữa nói: "Ê, các ngươi đừng sốt ruột. <cười> chút việc nhỏ ấy làm khó được ta sao? Ừm, mấy ngày nay Ngô Sừng Đốc xem xét một chút, xem từ thiếu nhóm hoàng thân quốc thích bao nhiêu bạc, tính rõ sổ sách, ta tự có cách của mình." Ngô Kiệt mừng rỡ bật ngón tay cái lên khen. Cầm công công quả thật là thần nhân vật, trong lòng tri trước hoàn toàn không có đổ mối, trên dưới nội sườn lòng người bất ổn, có những lời này của công công, lòng quân kiên định nha. "Nếu cần cười giận hai tiếng." Các ngươi bận rộn rồi, sau khi tính sổ sách xong thì cho ta con số. Nói xong đứng dậy bước đi, Ngô Kiệt vội lại dài, "Cung kính công cần." Lữ Quan Yên Lạc nháy mắt với La Thường, sau đó khoát tay nói, "Mến đi, các ngươi bận rộn không cần tiến nữa." Nói xong đi ra ngoài trước, La Thường vội Yên Lạc đi theo sau. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 165 của Ngược Vây Thầy Minh, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 166.